Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio chấm nét. Cô sao kỳ vậy tự nhiên rồi có nhiều người la như vậy thành ra tôi, tôi cũng sợ. Lúc đó tôi cũng hơi hoảng loạn nhưng mà vẫn còn tỉnh táo tôi mới gọi điện cho người nhà. Trong lúc bắt Tài lo lắng, ổng không biết làm sao, ổng cúng cuồng, ổng cứ đứng, ổng sợ quá, không có biết làm cái gì hết. Thì tự nhiên tôi nhìn thấy xa xa, có một ông lão, Gián dấp giống như là uh, Những ông lão ở trên vùng cao nguyên Ở Đà Lạt được vậy Mà cái ông này thì lại mặc áo sơ mi trắng lê da Quần thì Quần theo kiểu Âu Châu Nón thì, thì độ nón cao bồi Mà vai thì đeo một cái đàn guitar Nhìn giống như là một nghệ sĩ vậy Mà không hiểu sao Lúc đó con người ổng Nó sáng bừng lên như là hào quang tỏa ra Tôi không biết là con mắt tôi nó không bình thường nữa sau khi đụng xe đó hay là chính thực sự cái hình ảnh nó hiện ra như vậy tôi thấy ổng đi đến gần rồi ổng nói với bác tài ổng nói bình tĩnh lại bây giờ chở cái cô này đi cấp cứu tại bệnh viện ở gần đó đi bệnh viện gia đình đó bác tài nghe như vậy rồi dựng xe lên là, là, là kêu tôi lên xe để chạy đi liền khi mà bác sĩ chẩn đoán tôi ở tại bệnh viện cho biết là tôi bị tét gò má và tét cái mi mắt rồi bị chấn thương ở vùng gò má và tụ máu ở mắt rồi phải mai vết thương lại và phải nói là sau cái sự việc đó tôi mất phải vài tháng để có thể bình phục lại được nhưng mà may mắn là từ hôm bị đến khi bình phục thì tôi không có bị đau đớn gì nhiều rồi tôi có nghĩ đến cái người mà tôi gặp đó tôi không hiểu ổng là ai Nhìn phong cách giống như là tiên vậy đó Chứ không phải là bình thường Tại vì hào quang sáng rực Hay đó là một trong những người đã qua đời rồi Nhưng bây giờ khi mà thấy cái hoàn cảnh lúng túng của cái bác tài đó Rồi thấy trong hoàn cảnh tôi Đã điềm chỉ, đã chỉ điểm cho chúng tôi hay cho bác Bình tĩnh lại và chở tôi đi bệnh viện liệt Tôi không, không biết Nhưng mà trong lòng tôi Tôi nghĩ cái người đó đối với tôi dũng giống, giống như là một ông tiên vậy. Chú ơi, con nhớ được có bao nhiêu nên khi nào có câu chuyện nào xảy ra, con sẽ viết mail cho Chúa ạ. Chúa nhớ duy trì sức khỏe và luôn bình an, chú nhé. Mong mọi người đều bình an và hạnh phúc, vượt qua mọi khó khăn. Ngày 27 tháng 12 năm 2020, ký tên là Vi. Đó là những câu chuyện ngắn mà Vy đã gửi cho Việt Thảo và kể lại cho quý vị như các bạn nghe. Bây giờ chúng ta bắt đầu chuyển sang những câu chuyện ma gửi cho Việt Thảo của Trần Anh. Bức thư Việt Thảo nhận được và những câu chuyện như sau. Kính chào chú Việt Thảo. Vài ngày trước con có gửi mail cho chú và được chú hồi âm, con rất sung sướng và hạnh phúc. Khi được một thần tượng một người chú mà mình kính mến trả lời cho mình con nhớ những ngày trước đó mỗi khi trung tâm dân sơn có đĩa mới là nhà con mua đĩa góc và truyền cho nhau xem nhà bác tư con xem rồi con mượn con với ba cùng xem trước khi đến đoạn phóng sự chú đi ăn là cha con phải thủ sẵn đồ ăn chứ không coi chú ăn mà chịu không có nổi <cười> xin lỗi quý cô bác anh chị con hơi dài dòng tí và bây giờ con xin phép được kể lại vài câu chuyện ma của chính bản thân con. Đây là câu chuyện nói về người mẹ mà lúc nào cũng ở bên cạnh của người con gái mình. Về người mẹ ở đây là ai và cô con gái ở đây là ai. Câu chuyện xảy ra khoảng 5 năm trước. Con có quen một cô bạn gái. Khi ấy nhà con thì ở quận 4 thành phố Hồ Chí Minh. Còn bạn gái con thì quê ở Bình Thuận. Nhưng mà vào sài gòn phụ bán phở cho nhà người quen lúc đó hai đứa con quen nhau và con với cô bạn ấy quyết định mướn nhà trọ sống chung lúc đó thì con làm công nhân tại công ty mai nhà bè và con cũng dẫn bạn gái con vào làm chung hai đứa đi làm từ bảy giờ sáng đến năm giờ chiều là về ngày hôm đó trời âm u thời tiết khá khó chịu khi về nhà con với bạn dọn dẹp nhà cửa rồi nấu cơm xong xuôi hết cũng gần bảy giờ tối định ăn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net